các bạn thân mến, không chịu khuất phục trước kẻ thù, những người như bác Adrien, Laurent và Léa vẫn âm thầm tham gia vào cuộc kháng chiến chống phát xít Đức. Sự khốc liệt của chiến tranh đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời và số phận của họ. Người ta không còn có thể tìm thấy dấu vết thanh nhã nào trong vẻ ngoài của bác Adrien, vị tu sĩ dòng Dominic mà dân Bordeaux đều biết đến, hay nét hào hoa nào ở Laurent Anh chàng công tử Malea say đắm năm nào. Chính bản thân Lea, cô tiểu thư Đan Mạch xinh đẹp kiêu kỳ, cũng đã dần trưởng thành giữa những đau thương mất mát, trở thành trụ cột chính trong gia đình. Quyết định trao thân cho Laurent, Lea không băn khoăn gì nhiều, ngoài việc chiến tranh có thể cướp đi sinh mạng của anh, trong khi Laurent lại không ngừng cảm thấy tội lỗi và bối rối. Mối quan hệ giữa hai người Sau sự việc sẽ diễn biến ra sao? Nhiệm vụ tiếp theo của lễ A sẽ là gì? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà fan Georgine de vội vã mặc quần áo. Một bộ quần áo giống như một công nhân nông nghiệp, màu xanh lẫn màu nâu và một cái mũ beret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 Vì đã lợi dụng tình thế và tình cảm của em đối với anh. Nhưng chính em. Em đừng nói nữa. Em làm anh sợ đấy. Anh hèn nhát thế hay sao? Đối với em thì đúng như thế. Nhưng em không muốn như thế. Em muốn anh phải dũng cảm. Muốn bao giờ cũng được chiêm ngưỡng anh. Anh sẽ cố gắng không làm em phải thất vọng. Em ngủ đi. Rồi sáng mai, em sẽ phải dậy sớm. Em hứa với anh là không làm điều gì khinh suất nhé. Em xin hứa. Giờ đây em là bất khả chiến thắng. Anh cũng vậy. Anh phải thận trọng. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu nếu anh để xảy ra chuyện gì đấy. Hai người chỉ trao nhau một nụ hôn, nhưng người gắm vào trong đó tất cả những gì họ không nói thành lời. Đặt tay lên tấm màn gió, Laurent đứng lại, quay về phía Lê A, nhưng không nhìn vào nàng. Em chớ quên là anh phó Thác kami cho em đấy. Em hãy trông nom cô ấy. Anh có thể trông cậy vào em, phải không em? Loran đi trên cát, không nghe tiếng chân bước. Bầu không khí im phang phac mà trước đây Lea chưa nhận ra tới mức này. Sự im lặng như trong một nấm mồ. Nàng thầm nghĩ, rồi rút ngay vào chăn. Khi được đánh thức, nàng có cảm giác như vừa mới ngủ, và sẽ không bao giờ dậy nổi nữa vì người đau như dần. Rắc kê. Chàng trai dẫn đường Lea hôm trước đưa nàng ra ga, mang giúp nàng vali và túi du lịch. Anh dễ dàng tìm cho nàng một chỗ ngồi trong một toa tàu hạng ba. Anh chùi vali xuống dưới gầm ghế và bỏ túi vào tấm lưới trên đầu. Họ đến sớm nên còn có thị giờ để đi lại trong hành lang và hút thuốc. Đã vài tháng nay, Lea quen hút thuốc, một phần vì françois để thuốc lá khắp nơi. Nàng kiếm được thuốc không khó khăn lắm. Tôi không cho vali lên trên giá đâu, vì tôi sợ cô không bỏ xuống nổi được. Còn nếu có người giúp cô, thì họ sẽ thấy nó nặng một cách khác thường đấy. Trong túi du lịch, dưới lớp format và xúc xích có truyền đơn và những số báo giải phóng và liên minh của chúng ta. Cô sẽ cho lưu hành trong vùng. Đấy là số ngày 23 tháng 6, Trong đó có in lời tuyên bố của tướng De Gôn. Nếu cô chưa đọc, thì nên đọc đi. Có ích lắm đấy. Thế anh muốn chúng bắn chết tôi sao? Nếu xảy ra như vậy, đối với một cô gái xinh đẹp như cô, thì tiếc lắm. Trên tàu có hai đồng chí của chúng tôi. Họ sẵn sàng can thiệp trong trường hợp lâm nguy. Nếu thấy có nguy cơ bị bắt, thì cô sẽ bỏ mặc hành lý họ sẽ đánh lạc hướng để tàu tan đi. nếu bị hỏi thì cô bảo là cô bị mất trộm. cô hiểu chứ? tôi hiểu. một tiếng còi vang lên. thôi, tàu khởi hành rồi đấy. chúc cô may mắn. và chàng trai nhảy rất nhanh xuống. cúi người qua cửa sổ, lea vẫy tay một lúc lâu. phải xa người tình thì buồn thật đấy. Một giọng nói người Đức cất lên ngay sau lưng nàng. Lea quay lại. Hai chân bỗng mềm nhũn ra. Nhưng viên sĩ quan Đức đã tươi cười bước qua sàn tàu bề bộn mà không nói gì thêm. Tim đập rộn ràng, nàng quay lại ngồi vào ghế. Đến ga lăng gông rồi. Loa phóng thanh nhà ga vang lên. Đây là đường giới tuyến, tàu dừng bánh 45 phút, mời tất cả hành khách mang hành lý xuống. Lea để mọi người xuống trước, quả là cái vali nặng quá. Giá ông trưởng ga L'Orio có mặt trên sân ga. Đứng trên bậc lên xuống, nàng cố tìm xem có ai quen biết trong đám đông đang chen chúc hay không. Và tay cầm giấy tờ. Nàng chờ người ta kiểm soát. Bỗng, nàng thấy mấy nhân viên hải quan Đức bước lên những toa tàu đã hết khách để lục soát. Một sĩ quan cùng đi với họ. Trung úy hăng cơ. Cô lea cô làm gì ở đây? Chào Trung úy, tôi đang nhìn xem có ai quen không để nhờ giúp tôi sách vali rất nặng này đây. Vâng, để tôi giúp cô, quả là nặng thật. Cái gì ở trong vali vậy? Nặng cứ như chì ấy. Ông nói gần đúng rồi đấy. Một khẩu đại bác được tháo rời ra đấy. Này, cô đừng đùa những chuyện như thế nhé. Ngày nào người ta cũng bắt được những kẻ chuyên trở những thứ bất hợp pháp đấy. Thế sách có thuộc những thứ bất hợp pháp không? Có. Có một số đấy. Để rồi hôm sau... Tôi phải hỏi ông là những cuốn nào mới được. Đang nói thì họ ra đến cửa ga. Lê A làm ra vẻ như muốn đi về phía người ta đang lục soát hành khách nữ. Không cần đâu cô. Người thiếu phụ này cùng đi với tôi đấy. Hăng cơ bảo một trong hai người phụ nữ kiểm soát vẻ. loriô bước tới trên sân ga. Chào cô Đen Mắc. Để tôi đi lấy xe đạp cho cô ạ. Chào ông Trung úy. Chào ông Lorio, Tôi phải chở ra sân ga đây. Ông giúp cô Đen Mắc trở hành giup co Denmark lên xe đạp nhé. Hăng cơ vừa nói vừa trao vali cho ông. Trung úy Hăng cơ bây giờ đã nói sỏi tiếng Pháp. Chiếc xe đạp bỗng mất thang bằng vì cái vali và vì cái túi du lịch tròng chành không ngớt. Thở hồn hện, mặt đỏ gây, Lê bước xuống xe, Và đẩy xe về đến nhà. Người mà nàng gặp đầu tiên chính là ông bố. Nòm ông như đang trong tâm trạng cực kỳ bối rối. Nàng liền cố dựa xe vào tường để lấy lại hơi thở. Quần khốn nạn, đồ dòi bọ. Isabelle sẽ đuổi cô đi thôi. Gì thế hả ba? Má con đâu? Ba phải nói chuyện với bà ngay lập tức đây. Nhưng thưa ba, không có nhưng thưa ba gì cả. Con đi tìm má con ngay đi. Ba đang cần nói với bà một điều quan trọng lắm đây. Lê A đưa tay lên vầng chán đẫm mồ hôi, trong lam đay lea đua dã rời vì những cơn mệt mỏi vừa trải qua. Ông bố của nàng đòi mẹ nàng đã quá cố. Chiếc vali nặng trình trịch, lô răng với cuộc ái ân, trung úy hàng cơ mang hành lý giúp nàng. Cái vòm hầm kiểu gô tích ở Toulouse, ông bác ăn mặc rách dưới, và cái huy hiệu bằng da người do Thái, và kami đang giang tay bước về phía nàng. Nàng khuỵu xuống, ngay dưới chân Pierre Denmark. Lea mở mắt ra, thấy đầu mình đặt trên đầu gối bà Ruiz, còn kami thì đang vỗ vỗ hai bên Thái Dương nàng với một cái khăn ướt đẫm nước lã trong một cái thâu trên tay lô Hai mắt nàng trừng trừng vì kinh hoàng. Cha của nàng vừa khóc, vừa hỏi Phaya, Sao? Con bé con của tôi không chết chứ? Nếu mà nó chết ấy, thì mẹ nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi được đâu. Bà Ruiz nói. Vâng, xin ông đừng lo. Chỉ là cháu bị say nắng thôi. Ai lại trời nắng thế này, đi xe đạp mà không mũ nón gì sất? Không sao cả đâu, ba, ba đừng lo. Lô em chăm sóc ba cho chị đi. lea chị khó chịu một lát. Cami dìu nàng, đứng dậy rất nhanh. Tôi rất ân hận, đã làm cho mọi người phải lo sợ. Bà Ruiz nói đúng, chỉ vì nắng thôi mà. Thế vali và sắc của tôi đâu rồi? Phải mang vào trong nhà rồi. Nhanh lên, phải theo kịp ông ta. Họ gặp ông lão trong bếp. Cô Lea, tôi không biết hành lý của cô có những gì mà nặng thế. Để tôi mang lên trên phòng cho cô ngay. Không, cảm ơn ông, để tôi tự mang lấy. Nhưng mà nó là quá nặng đối với cô đấy. Lea không dám nói thêm gì, sợ ông lão nghi ngờ. Nàng đi theo lão vào trong phòng trẻ con. Cảm ơn ông Phaya. Cảm ơn nhiều lắm. Có gì đâu, thưa cô. Cami và Ruiz bước vào. Ruiz mang theo một cái cốc. Cô uống cái này đi cho đỡ mệt. Lia im lặng uống. Bây giờ thì cô đi nằm nghỉ đi. Nhưng đừng bàn cãi gì thêm nữa. Có lẽ cô bị say nắng đấy. Bà đừng sợ, bà Ruiz. Để tôi lo cho chị ấy. Bà xem ông đen Mác thế nào rồi kìa. Lea nằm lên giường, nhắm mắt lại, để khỏi phải nhìn thấy Cami. Từ khi chị đi tôi sợ quá, không sao ngủ được. Hễ thiếp đi là thấy chị và Lorang gặp tai nạn, khủng khiếp quá. Vừa nói, kami vừa cởi tất và vuốt ve đôi chân cho Lea. Nàng muốn kêu lên và đứng dậy. Tôi có gặp lô ở Toulouse. Cami đứng bật dậy. Chị may mắn quá nhỉ. Anh ấy có khỏe mạnh không? Chị đã nói những gì với anh ấy? Một ý nghĩ độc ác dâng lên trong lòng Lê Có nên nói hết, nói rõ là nàng và lô yêu nhau không? Nhưng vẻ mặt mệt mỏi căng thẳng trên gương mặt nhỏ nhắn của Cami đã kịp ngăn nàng lại. Anh ấy rất khỏe mạnh. Anh nhờ tôi nói với cô là anh ấy rất nhớ cô và bé Sắc Lơ, dặn cô đừng lo lắng gì cho anh ấy. Làm sao mà tôi không thể lo lắng cho anh ấy được chứ? Và tôi cũng gặp bác Adrien. Bác ấy giao tôi một nhiệm vụ và có những chỉ thị mới cho tôi về chuyện thư tín đây. Tôi có thể giúp chị trong công việc này được không? Không. Tôi lo lắng về ba của chị lắm. Từ tối hôm qua, bác ấy thay đổi hẳn đi, đe dọa, chửi bới. Tôi cố nói chuyện với bác ấy, hỏi bác xem có việc gì. Nhưng bác chỉ nhắc đi nhắc lại rằng, Isabel sẽ bảo cho. Tôi ngỡ có lúc bác cãi vã với Faya. Như vẫn thường xảy ra, nhưng Faya cam đoan với tôi là cuộc cãi vã cuối cùng xảy ra từ tuần trước kia. Cả bà Ruiz lẫn bà Bernadette đều không biết gì cả, còn Françoise thì trực ở bệnh viện ba ngày nay rồi. Hình như chỉ có một mình Laura biết tình hình, nhưng cô bé không chịu nói gì hết và cứ nấp kín trong buồng. Tôi nghe cô ấy khóc. Thôi, để tôi đi gặp nó xem sao. Nhưng mà chị hãy nghỉ đã đi. Không, tôi có linh cảm có điều gì đó nghiêm trọng rồi. Tôi sợ cho ba tôi lắm. Nhưng Lea đi tìm em gái khắp nhà vẫn không thấy đâu cả. Mãi đến bữa ăn tối, Lea mới gặp Laura. Hai mắt cô bé đỏ ngầu lên. Không có ai thấy đói cả. Lea không ngớt nhìn bố. Năm ông có vẻ bình tĩnh hơn. Nhưng đó là một vẻ bình tĩnh hầu như đáng lo ngại hơn cả sự hốt hoảng lúc chiều. Vừa ăn xong, Lea khoác tay em gái kéo đi. Nào, em đi với chị một vòng đi. Chị muốn nói chuyện với em đây. Lúc đầu Lô Rơ muốn thoái thác, nhưng rồi đành nghe theo. Hai chị em bước ra máy hiên. Cả vùng thung lũng như im lìm, trong ánh nắng mặt trời còn rất nóng. Họ ngồi lên bức tường nhỏ dưới bóng cây đậu tía. Em ơi, có việc gì xảy ra mà ba bị kích động đến vậy chứ? Lô Rơ chỉ cúi đầu. Hai giọt lệ rơi xuống hai bàn tay đặt trên đầu gối thôi đừng khóc nữa nào em nói cho chị biết tình hình ở nhà lor ôm choàng lấy cổ chị gái và nức nở không bao giờ em dám nói đâu nhất là với chị nữa vì sao nhất lại là với chị ư vì chị không thể hiểu được đâu hiểu cái gì lor càng nức nở em nói đi chị van em đấy em hãy nghĩ tới ba nào ồ cái nghiêm trọng nhất lại không phải về ba bực mình léa lắc mạnh em thế là thế nào có gì nghiêm trọng hơn vậy chứ francoise cô bé lúng túng francoise phải francoise và otto francoise và otto ư Nào, nói cho rõ đi nào. Chị không hiểu gì cả. Hai người ấy muốn cưới nhau. Cưới nhau ư? Vâng. Hôm qua, ông đại úy đã tìm đến gặp ba rồi. Chị hiểu. Và dĩ nhiên là ba từ chối chứ gì? Em chắc là như vậy đấy. Em biết là chị sẽ không hiểu được đâu. Và giờ không hy vọng được chị giúp đỡ gì đâu nhé. Em đã nói với chị ấy như vậy, nhưng mà chị ấy lại nhắc đi nhắc lại rằng em nhầm rồi, Lea có kinh nghiệm đấy, chị ấy biết thế nào là tình yêu đấy. Em thì bảo không phải thế, vì chị chưa biết gì về tình yêu cả. Còn nếu muốn được khuyên nhủ và giúp đỡ thì Françoise nên gặp chị Camille. Thái độ táo bạo của Lola làm Lea kinh ngạc. Ngoài mảnh đất mông ra, Em biết chị chẳng yêu gì hết. Anh Machiac tội nghiệp biết rõ điều đó. Và cũng chính vì vậy mà anh ấy đã bỏ ra đi. Này, em đừng để Machiac dính dáng gì vào đây hết nhé. Đây là chuyện yêu đương bẩn thỉu của Francois với một tên Đức. Về điều này nữa, em cũng biết chắc. Chị thì chị chỉ tin tướng đồ gôn của mình và những kẻ khủng bố mà ông ta phái từ Luân Đôn đến để phá hoại đường dưới điện thoại, đánh sập xe lửa và giết hại những người vô tội thôi. Giết hại những người vô tội ư? Kẻ thù xâm chiếm nước ta, làm cho dân ta đói khát, cầm tù, lưu đầy họ, mà mày bảo là vô tội ư? Nếu không có cái quân vô tội ấy, thì má đã không chết, ba đã không điên, bác A riêng. Và Lô Đăng không phải trốn tránh. Chính là lỗi tại họ. Họ là những kẻ phản loạn cơ mà. Những kẻ phản loạn ư. Những người chiến đấu vì danh dự của nước Pháp mà lại là phản loạn hay sao? Đấy chỉ là những từ, những từ to tát mà trống rỗng thôi. Hiện thân của danh dự nước Pháp là Ngài thống chế đấy. Im ngay đi. Mày chỉ là một con bé dại dột ngu ngốc thôi. Thống chế của mày là kẻ đồng lõa với Hitler đấy. Không đúng. Ngài đã hy sinh cho nước Pháp này. Hày hò thật đấy. Cái mà nước Pháp cần là một quân đội trang bị đầy đủ và một thủ lĩnh tiếp tục cuộc chiến đấu này. Chị thoá mạ một ông già. Thì đã sao nào? Nếu xử sự như một đứa khốn nạn, thì một người già có quyền được tha thứ hay không? Trái lại, chị ấy như thế thì tội lỗi đến hai lần cơ. Ông ta đã lợi dụng uy tín của vị anh hùng trong chiến tranh 14 để chịu cái nhục đình chiến hôm nay. Nếu không có đình chiến, ấy thì hàng trăm nghìn người sẽ chết ngay dưới bom đạn, như là má mình đấy. Nói tới má, Lô Rơ lại nức nở khóc. Lea ôm đầu em vào lòng. Có lẽ em đã nói đúng. Chị cũng không biết ra sao nữa. Trong trường hợp như thế này, ra có má thì má sẽ xử sự thế nào nhỉ? Và hai chị em lại ngồi trong im lặng, đau đớn, đầu cúi thấp, hai chân buông thõng. Lôrơ này, xoa mà lấy một người Đức, em không thấy chướng hay sao? Có chút ít thôi, cô bé công nhận. Nhưng mà vì họ yêu nhau mà, thì họ chờ cho hết chiến tranh đi. Không được. Sao lại không được? Vì Francois đang chờ một đứa bé ra đời. Ồ không! Có đấy. Lea đứng vụt dậy. Xa xa, giải đất đen sẫm vùng lăng dơ chắn ngang chân trời. Từ dòng sông Garonne bốc lên một làn sương nhẹ, lan tỏa đến lăng gông tội nghiệp cho François năng lầm bầm. rơ nghe thấy tiếng nàng, chị Lea, chị hãy giúp chị ấy đi, chị hãy nói với ba đi và ba sẽ nghe chị đấy. Chị không tin đâu, bây giờ ba xa chúng ta quá rồi. Nhưng chị cứ thử xem, em van chị đấy, chị cứ thử xem sao. Giá như Francoise có nhà, chị có thể nói chuyện với chị ấy để hỏi xem thực sự chị ấy đang muốn gì. Thì chị hãy nói với ba đi. Cần được ba cho phép, nếu không, chị Francoise sẽ tự tử đấy. Này, em đừng nói chuyện dại dột nhé. Không phải dại dột đâu. Em can đoan với chị là chị ấy tuyệt vọng rồi đấy. Được, chị hứa với em sẽ làm hết sức mình. Bây giờ em để chị suy nghĩ đã. Em đi tìm chị Cami cho chị đi. Vâng, em đi đây. Rồi sau một thoáng ngập ngừng, Laura hôn lên má chị. Cảm ơn chị Lea. Lát sau, Cami đến gặp. Lea nói vắn tắt tình hình với chị. Tôi thấy mình có lỗi. Cami lên tiếng. Chúng ta đã không kịp làm gì cả. Nhưng chúng ta có thể làm gì? Âu Yếm chị ấy để chị ấy thổ lộ tâm tình ra. Tôi biết tính tình chị ấy, dù thế nào đi nữa chị ấy cũng chẳng thay đổi được đâu. Mai tôi đi chợ lang công, lúc về tôi sẽ ghé thăm chị ấy ở bệnh viện và theo những lời chị ấy cho biết, tôi sẽ nói chuyện với ba tôi. Và tối nay tôi mệt quá, tạm biệt Cami tạm biệt Lea thân mến. cô lea cô thử nếm món thịt ướp này rồi cho tôi biết ngon dở ra sao nhá. ông lão cóc đô vừa nói vừa trao chiếc giò cho lea cảm ơn ông nhiều lắm ba tôi chắc sẽ rất vui đây ông cụ vốn thích ăn ngon mà vâng cô cho tôi gửi lời chào ông cụ tôi sẽ rất sung sướng nay mai được gặp cụ đấy ạ vâng tôi sẽ nói một lần nữa xin rất cảm ơn ông tạm biệt ông cóc đô Lea bước ra khỏi quán ăn, tay sách chiếc giò lớn trên đậy một tấm vài có sọc đỏ. Bên cạnh chiếc xe đạp của nàng dựng vào tường, có một người lính đức. Cô để chiếc xe đạp đẹp thế này ở đây là không cẩn thận rồi đấy. Nhiều kẻ ăn trộm lắm, phải coi chừng. Vâng, cảm ơn. Hai tay nàng run rẩy khi buộc giò vào cái đèo hàng trong lúc người đính tốt bụng giữ giúp xe. Ngồi lên xe, nàng đạp thẳng tới bệnh viện. Trong sân bệnh viện đầy những xe cứu thương và xe nhà binh. Đến văn phòng, nàng xin gặp người chị. Người ta bảo với nàng là giờ đang ở trong phòng cấp cứu phía trong cùng bệnh viện. Thế là nàng lại lên xe. Người mà nàng gặp đầu tiên là Đại Uy Krem. Anh ta đứng thẳng người chào nàng. Chào cô Lêa. Tôi sung sướng được gặp cô và nói lời vĩnh biệt. Vĩnh biệt ư? Phải. Tôi phải đi ngay Paris và ở lại đó luôn. Một giờ nữa thì tôi phải đi. Người hầu sẽ lo công việc cho tôi. Tôi nhờ cô chuyển lời chào của tôi tới bà de Aquila. Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời đấy. Tôi không muốn lòng yêu nước dẫn bà ấy tới những hành động thiếu thận trọng đâu. Nhờ cô thưa với ba cô là tôi lấy làm vinh dự được biết ông, và hy vọng ông sẽ từ bỏ những thiên kiến của mình đấy. Cũng nhờ cô cho tôi gửi lời chào cô bé Laura dễ thương, bà Rui Tận Tụy và các bà cô nữa. Và ông không quên ai cả đấy chứ? Tôi mới vừa từ biệt Francoise. Cô ấy cần tất cả tới tình yêu thương của cô đấy. Tôi có thể trông cậy vào cô được không? cả anh ta nữa đàn ông thật là kỳ cục họ cứ phó thác vợ hay người yêu cho mình le thầm nghĩ tôi sẽ cố hết sức mình nhưng tình hình không tùy thuộc vào riêng một mình tôi đâu vâng tôi xin cảm ơn cô francoise không có ý chí được như cô cô ấy là người mềm yếu và chịu ảnh hưởng của người khác cô đừng chê trách cô ấy nhé tôi vẫn muốn được biết cô nhiều hơn Nhưng cô không cho phép tôi trao đổi một lời nào cả. Tôi hiểu cô. Ở địa vị của cô, tôi cũng phải làm như vậy thôi. Nhưng tôi muốn cô biết rằng tôi yêu nước Pháp, mà tôi luôn luôn coi là một nước lớn ngang hàng với nước Đức. Sẽ có ngày hai quốc gia ấy sẽ hợp lại hòa bình cho thế giới. Chính vì thế mà chúng ta cần phải đoàn kết. Lea hầu như không nghe anh ta nói nữa tệ hại nhất là anh ta lại thành thực cô không tin thế sao có thể là tôi tin nếu các ông không chiếm đóng đất nước tôi và không săn đuổi những người không suy nghĩ giống các ông vĩnh biệt đại úy krem leah xách giỏ bước vào phòng y tá mọi người đang ngồi ở cuối phòng lea tiến lại ngồi giữa đám bạn bè hai tay ôm đầu và khuỷu tay chống lên mặt bàn François đang khóc Cô cần gì? Một cô y tá hỏi Tôi muốn được gặp Françoise Denmark Chị gái của tôi Chị ấy kia kìa Nếu như cô an ủi được chị ấy Thì chúng tôi biết ơn cô lắm lắm Hai chị em chúng tôi có thể ngồi một mình được chứ Dĩ nhiên Nào các cô Đã đến giờ làm việc lại rồi đấy Cô đến mắt sẽ chăm sóc chị gái của cô ấy.